Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà những người dân trong thôn đã buộc lên đó suốt mấy trăm năm Trên những tấm vải đỏ đó ghi đầy những tên tuổi, ngày sinh bát tự của trẻ em Những người dân xung quanh đây đều hy vọng rằng Làm như vậy thì con cháu của họ sẽ được trường thọ như cây đa cổ thụ đó thôi Bên dưới góc cây đa đó còn có một dân miếu nhỏ không biết đã được xây dựng từ đời nào năm nào. Tuy gọi là miếu, nhưng nó cũng chỉ là mấy chục viên gạch xây lên. Phía trước gian miếu có một phiến đá dùng để bày đồ cúng. Những người dân trong vùng phụ cận, hễ có ai bị đau đầu hay phát sốt hoặc những tà sự khác, họ đều kéo tới đây bái lại thần cây. Quả thực cũng rất là linh nghiệm. Đây không phải là nói mò. Phía dưới gốc cây có một tảng đá màu xanh, trên tảng đá đó Có mấy chỗ thường hay có nước đọc Nhà ai mắc bệnh mụn nhọt gì Lấy nước này mang về nhà tắm Thì đều khỏi tiệt bệnh Cứ như vậy Một đồn mười Mười đồn trăm Khiến cho cái cây đó ngày càng nổi tiếng Vàng lừng khắp bốn phường Lát nữa con đi bái cha nuôi Sau này con sẽ không còn sinh bệnh nữa Cái gì mà là cha nuôi Tại sao con lại phải đi bái chứ Đại Ninh do vì đặc thu về thể chất, từ nhỏ đã yếu ớt và hay có ốm đau. Đại Quàng nghe thấy mọi người nói về cái cây đa cổ thụ này rất linh ứng, ông ta dự định là sẽ dẫn con của mình tới đó, bái nhật cây đó làm cha nuôi. Hai cha con tới chỗ cái cây đa cổ thụ đó, vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên cái cây này rất to lớn, có lẽ tuổi thọ của nó cũng đã rất lâu đời rồi. Đại Quãng bắt đầu cảm thấy những lời đồn đại của mọi người về cái cây không hề sai. Trong lòng ông ta cảm thấy rất vui mừng. Đại Ninh, con làm sao vậy chứ? Dương mặt thực không ngờ, vừa mới tới thấy cái cây này đây, Đại Ninh liền tỏ ra vô cùng sợ hãi, cậu ta vội vàng túm chặt lấy vạt áo của cha mình, sau đó thì núp kín ở phía sau lưng cha mình. Đại Quãng biết đôi mắt của con trai mình không có tầm thường, ông ta bắt đầu để sát ý và quan tâm. Sau khi đã lưu tâm và chú ý quan sát, ông ta phát hiện ra, theo lý mà nói, nếu cái cây này tu hành đã nhiều năm, bản thân của nó nếu có đạo hạnh thì hương gỗ sẽ lan tỏa ra khắp bốn phía xung quanh. Nhưng mà đứng dưới gốc cây, không những không ngửi thấy mùi hương, ngược lại, còn người thấy cái mùi tanh nồng đã cả. Đại quảng, đại quảng, đại quảng đâu rồi? Đúng vào lúc đó, Đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng gọi tên của mình từ phía sau lưng. Tiếng gọi vang lên có vẻ như từ một nơi rất xa xôi vọng đến. "Đại Quảng, Đại Quảng, mau tới đây, mau tới đây nào." Đại Quảng quay vội đầu lại, ông ta phát hiện ra từ phía xa xa có một ông lão đang vẫy gọi mình. Ông lão đó chính là cha của cậu bé Ngũ Diên, bạn đồng niên với Đại Ninh. "Lão Đại" Phải chăng lão đang dẫn Đại Ninh tới bái thần cây làm cha nuôi? Đúng vậy. Hóa ra cha của Ngũ Diên thấy Đại Quảng dẫn Đại Ninh đang quanh quẩn bên gốc cây, trong lòng của ông ta thì đã đoán được ra mục đích của cả hai người. Nhưng ông ta cũng không có dám đi tới vì sợ đắc tội với thần cây, cho nên đành phải đứng ở chỗ xa xa mà gọi. "Đừng có bái, đừng có bái, cũng đừng có hỏi gì hết." chúng ta về nhà rồi hãy nói chuyện đi. Cha cũng ngũ diên là một người vô cùng mê tín, ông ta cũng cảm thấy nói chuyện ở đây không có an toàn và tiện, cho nên ông ta đã vội lôi hai cha con đại quảng về nhà. Tôi nói cho ông biết, cái cây đó bây giờ không những là không có cỏ linh ứng nữa, mà ngược lại còn là hại người nữa cơ. Không biết có phải nó đã biến thành yêu tinh cây hay là không nữa vừa mới về đến nhà, cha của Ngũ Diên cảm thấy không có còn nguy hiểm nữa, ông ta bắt đầu tiết lộ. Một cái cây đang tốt như thế, làm sao có thể biến thành yêu tinh được chứ? Rồi, ai mà biết được. Khi đó, Đại Ninh vẫn còn rất nhỏ, cậu ta chỉ biết nô đùa cùng với Ngũ Diên, còn những gì hai người lớn đang nói chuyện, cậu ta không hề để ý tới. Dù sao thì cũng đã có rất nhiều người bị nó hại. Ngày trước có rất nhiều người tới cái cây đó để mà lễ bái, ông xem, hiện tại không có còn ai dám tới cái chỗ cây đó nữa rồi. Nghe cha của Ngũ Diên nói như vậy, đến lúc này thì Đại Quảng cũng mới chú ý tới. Ngày trước thường có rất nhiều người tới đây. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net